Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ nữ Hậu xoay người nằm nghiêng Úp mặt vào ngực Kiệt và nói Thôi ngủ đi anh Ngủ một giấc đi Khuya quá rồi Kiệt ngoan ngoãn nghe lời Ừ dễ đến 3-4 giờ sáng rồi đấy nhỉ Anh đặt tay lên vai hậu Xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải thô Hơi ấm từ da thịt hậu Chuyển sang rất nhanh Đem theo niềm hạnh phúc Tran hòa trong lòng Kiệt Anh không ngờ đi làm cách mạng mà lại có lúc sung sướng như thế này. Anh nhắm mắt lại và ước gì thời gian đứng yên để cái giây phút ngây ngất này trở thành vĩnh cửu. Hai người đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình choàng dậy vì tiếng đập cửa liên tục. Chưa kịp lý sa xôi, Kiệt Tung Mộng chạy ra vì sợ người ta bắt gặp anh ngủ chung với Hạo. Hạo cũng lao ra ngay, đứng giữa nhà, hoảng hốt đưa mắt nhìn Kiệt. Lúc nãy Khi vừa nghe tiếng gọi lần đầu tiên, Hậu cứ tưởng là Mãnh về, nhưng bây giờ thì tình hình đã rõ nét. Bên ngoài tiếng quát tiếp tục vang lên. Mở cửa ra, nhanh lên, mở cửa. Tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng đập cửa, tiếng bước chân chạy thình thịch trộn lẫn với nhau. Hậu và Kiệt tuyệt vọng nhìn nhau, bởi giờ phút này chẳng cần ai nói ra, cũng đều biết là mật thám pháp đang vây nhà. Hậu cố gắng lấy điểm tỉnh Nói vòng ra à, Ai hỏi gì đấy Từ từ rồi tôi mở Tiếng quát càng lớn hơn Uvrê la bọc To the suite Tôi mở bây giờ đấy Nhưng hậu chưa kịp mở Thì cánh cửa đã bị đạp tung ra Lố nhố người sông vào Súng lăm lăm cầm tay Nạt nộ hò hét Bằng cả hai thứ tiếng Pháp và Việt Những chuyến lục lọi như thế này Mật thám pháp thường đem theo một hai nhân viên tay sai người Việt, hay ít ra là một thằng Tây nói thạo tiếng Việt. Một thằng Tây chụp lấy Kiệt, một tay gã túm lấy Hậu. Mấy đứa còn lại thì xông vào mọi khắp lục lọi trong nhà, ra sân. Hậu nạt lại: "Bung tôi ra, tôi có tội gì đâu mà bắt tôi?" "Mày cứ về sở liêm phong sẽ biết mày tội gì." Một thằng Tây nói sành tiếng Việt, chỉ kiệt và hỏi họ. "Mày là gì của thằng kia?" "Tôi là vợ, giấy giá thú mã độc." "Ơ tôi tôi đi buôn, tôi gặp anh ấy rồi tôi theo luôn, chưa có làm giá thú." Vừa lúc đó, hai đứa từ trong tấm quát của bảo ôm ra một đống truyền đơn cùng với khay mực, khuôn in và thậm chí có cả lá cờ búa liềm cùng khẩu hiệu "Chào mừng cách mạng tháng 10 của Liên bang Xô viết." Chúng chìa ra trước mặt Kiệt và Hạo. Mạt Thế hưu, hưu tự đắc nói: "Chúng mày còn chối nữa hay thôi?" Lập tức thằng Tây giơ thẳng cánh tay tát hảo một cái này lửa, làm cô ngã chối vào vách. Thằng khác thì đấm huỳnh huịch và bụng Kiệt vào hỏi: "Bọn chúng mày có tất cả bao nhiêu đứa ở đây?" Kiệt gắng nhịn đau và đáp: "Chỉ có hai, chỉ có hai đứa chúng tôi thôi." Chúng còng tay Kiệt và Hậu, đẩy ra con lẩu chính, tống lên chiếc xe bít bụng có những ô cửa mắt cáo thật kiên cố. Đồng bọn còn náo lại trong nhà lục soát khá lâu, khuân tất cả mọi thứ tang vật về sở giam phóng. Với những tang vật cụ thể như thế, thường thì kiệt và Hậu sẽ tránh bản án khổ sai chung thân khi ra trước hội đồng đề hình. Tội làm loạn, chống chính quyền bảo hộ là tội đại hình không khoan nhượng. Trời chưa sáng rõ, nhưng đã thấy lác đác người đi làm, họ buôn bán sớm. Ngõ hẻm thức giấc rất nhanh vì những tiếng hò hét. Người ta thập thò đứng trong cửa trông ra. Hậu thấy bà vị chố mắt nhìn Hậu và Kiệt hết sức kinh ngạc. Bà chưa biết Hậu và Kiệt bị bắt về tội chính trị, bà không ngờ tội ngoại tình mà lại bị mật thám pháp lên án nặng nề đến thế. Họ đem cả xe lính kín đến vây nhà Hậu, chỉ vì Hậu đã cục mặt Tào Lâm Kiệt. Như thế thì chắc hẳn thế lực của Mã phải lớn lắm mới huy động được lực lượng lính kiếm của Tây Đông Đàm và nhanh chóng như thế này. Buổi trưa hôm ấy, mật thám đưa Hậu qua Hỏa lò trên một lộ trình ngắn ngủi từ con đường Trần Hưng Đạo qua phố Hỏa lò bên cạnh tòa án. Hơn một tháng chịu đựng đòn thù, Hậu gầy rộc đi già như một thiếu phụ sinh con bị bệnh hậu sản. Người hậu vốn đã mảnh mai, nay kinh qua đói khổ và cực hình, sa sút một cách thảm hại, bước đi xiêu vẹo như cái xác không hồn. Những vết chảy xác trên Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net